các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi sẽ về báo cáo với giám đốc để tùy ông ta quyết định. Mạnh Cường vừa định bước đi, rồi sực nhớ quay lại nói với Yến Nhi. "Nhi này." giật mình, vậy anh?" "Anh xin lỗi việc tối hôm qua nhé." Yến Nhi lắc đầu bảo, "Không có gì." Mạnh Cường nói để xua tan mối nghi ngờ trong lòng bạn gái. "Đêm rồi, có hai công nhân nam bị bệnh, phải đưa đi cấp cứu luôn." Nghe vậy Yến Nhi chỉ cười nói, cái chuyện ấy em biết rồi. Và Cường bảo, vậy sao? Thế em không giận anh chứ? Cô lắc đầu nói, không đâu mà. Vậy là anh yên tâm rồi. Yến Nhi cũng cười theo, còn gì nữa hả anh? Mạnh Cường nói nhỏ, giám đốc cho gọi em đấy, 7 giờ lên gặp ông ta. Nghe thế Yến Nhi luống cuốn, gặp ông ấy ư, để làm gì? Chuyện này ấy, anh chưa thể biết được đâu. Yến Nhi giọng đầy lo lắng Nhưng mà Thấy Yến Nhi có vẻ sợ hãi Mạnh Cường vội trấn an Đừng lo sợ Sẽ có anh bên cạnh em mà Nhưng Yến Nhi vẫn chưa hết lo Nhưng sao ông ta gọi một mình em thôi Cái điều này chính anh cũng chẳng biết nữa Yến Nhi vẫn ấp úng Nhưng mà Tại sao ông ta lại gọi em đến vào ban đêm 7 giờ tối ư Em làm sao mà dám đến chứ Mạnh Cường trấn an ngay. Đến 7 giờ anh sẽ đến đón em đi. Và quả nhiên 7 giờ tối sau khi Mạnh Cường đến đón trước cửa phòng giám đốc Yến Nhi lo sợ bước vào văn phòng. Cường căn dặn. Em cứ gõ cửa phòng vào đi. Anh ở đây chờ em mà. Yến Nhi lộ vẻ bối rối. Nếu có việc gì em phải làm sao? Em la thật to. Anh sẽ vào giúp em ngay. Yến Nhi biết rất rõ về tên giám đốc này. Hắn ta là kẻ rất háo sắc. Hắn không trừ một thủ đoạn nào để chiếm được lòng bao cô gái non dạ. Hắn xem phụ nữ như một món đồ chơi. Thế là Yến Nhi rụt rè, gõ cửa phòng giám đốc. Từ bên trong có tiếng nói vọng ra. Cứ vào tự nhiên. Yến Nhi giật thoát mình, run sợ. Quay lại nhìn Mạnh Cường, thấy anh gật đầu động viên. Yến Nhi đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô ấp úng. Dạ, giám đốc cho gọi tôi. Lúc này hắn ta đang phì phà điếu thuốc, hất hàm nói với cô. Ngồi xuống đó đi. Cô khép nép ngồi xuống. Đưa mắt nhìn khắp lượt phòng riêng của hắn. Nó kín đá một cách dễ sợ. Và biết bao cô gái đã vùi dập tuổi xuân ngay ở căn phòng này. Yến Nhi ngừng lại nơi hắn. Một kẻ đầy tham vọng và háo sắc. Nhìn hắn, Yến Nhi thấy thật là kinh tởm. Bề ngoài thì đó là một con người lịch lãm đẹp trai, rất ra dáng đàn ông. Nhưng trong lòng hắn lại rất đen tối, đầy thâm độc. Hắn coi con người không ra cái gì. Thế rồi, hắn chợt đứng lên. Yến Nhi giật mình, mở tròn mắt nhìn hắn. Hắn mỉm cười với cô. Cô làm cái gì mà ngây người ra như thế à? Cô ấp úng. Tôi... tôi... Hắn ngừng lại ngay trước mặt cô. Nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Yến Nhi cúi đầu lý nhí đáp. Dạ 20 Nghe vậy hắn cười vẻ đầy nham hiểm. Cô muốn làm việc khác nhẹ nhàng hơn không? Yến Nhi vội lắc đầu. Không. Làm việc đó tôi thấy dễ chịu rồi. Nhưng hắn đã xua tay. Người xinh đẹp như cô... Mà làm cái việc dơ bẩn ấy thật là uổng phí quá trời Yến Nhi mím môi vì tức giận Nhưng cô chẳng làm gì được hắn Đành phải nói Ông cho đó là việc dơ bẩn ư Những người công nhân ngoài kia thì sao chứ Thế là hắn nói xa nói gần Vì họ không được vinh hạnh như cô đây xinh đẹp Nên tôi muốn nâng để cô có việc làm thích hợp hơn Yến Nhi vội lắc đầu từ chối Xin cảm ơn ông, nhưng tôi quen rồi, rất quen mùi hôi tanh của cá rồi. Hắn lắc đầu đổi giọng ngay. Nhưng mà tôi muốn em vào đây làm việc cho tôi kìa. Nghe hắn gọi mình bằng em, Yến Nhi thấy mình nổi gai ốc, lạnh cả xương sống. Và cô bối rối nói, tôi tôi, tôi không thể nhận lời ông được. Hắn nổi nóng ngay. Này, chưa một ai dám cãi lời tôi đâu nha. Còn Yến Nhi thì mím chặt môi. Ông có thể cho tôi nghỉ việc. Ồ, oh, không. Tại sao? Hắn nhích lại gần cô hơn nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net